Nó, nó túm lấy tay cháu giữ không cho cháu chạy. Rồi từ từ dí sát vào mặt cháu. Thở khe khe còn hỏi cháu là. Là. Là con tìm gì à. Con đói à. Gì cho con tì nhá Rồi. Rồi nó dơ ra cái gì. Thanh lắm. Nó bóp miệng cháu mà nhét vào. Cháu sợ quá toàn bỏ chạy. Thì cháu vấp vào cành nhãn ngã xuống. Cứ thế. Nó túm lấy cháu mà lôi đi. Một tay nó